khẽ cười nói t r ấ n minh mặc dù đang cười nhưng lại lanh khóc đáng sợ được rồi lợi dụng trọng lực còn có thể làm loại chuyện này t r ấ n minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó hữu thủ hư không vặn một cái trên mặt đất ngũ n g u y ệ t cánh tay của đ ố n g nhiên toàn bộ vặn b è o đứng lên a a a đột như kỳ lai t h ố n g khổ làm cho ngũ n g u y ệ t đông têu thành tiếng sau khi ta cố nén đau đớn s á t mặt tái nhợt mồ hôi không ngừng từ việc này cái chán toát ra nhỏ xuống đến lạnh như băng trên mặt đất tỉ tỉ thất nguyệt la lớn có hắn lúc này đã không có lực khí đi vung động trong tay quan kiếm chấn minh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 không chỉ có như vậy cái kia thân thể dội danh phong cách hiệp h ợ p phục trang cũng là được tung hoành kiếm khí tua nhỏ thiên sang b á c h khổng nhẹ nhẹ vết máu không ngừng từ da thịt trung chảy ra quai quai sống ở đó lý c h ờ chết không tốt sao t r ấ n minh sắc mặt lạnh lẽo đ ỗ n g nhiên từ trong lòng xuất ra một b ả quả giấy t h i ế u thủ như c u ầ n phong ngay cả phiến mấy lần trọng lực chỉ nhận tất hắc được như bầu trời đêm đao nhận g á o thét ra c ù n g thất nguyệt triệu hồi ra đây hai mươi bốn thanh t r ư ở n g kiếm nhất nhất chạm vào nhau đây hai mươi bốn thanh vốn nên duệ không thể đỡ trường kiếm lúc này lại như bạch tuyết gặp phải dương quang giống như vậy trong nháy mắt được hắc nhận thôn vệ tan g ã đã kết thúc rồi hả ta mới mới vừa ở là nóng người nắm giữ đây t r ấ n minh cười cười tàn nhẫn m à vung một lần cuối cùng tất hắc đao nhận hướng phía lực kiệt thất nguyệt gào thét đi ta căn bản cũng không như người này mạnh như vậy chúng ta trình độ kém nhiều lắm ngay cả bức kia không coi ai ra gì tiếu kiểm đều không thể khiến nó tiêu thất xin lỗi tỷ tỷ xin lỗi sư phụ xin lỗi ngô vương xin lỗi cựu tuyền c h i hạ các minh đệ tìm hội có thể thù này ta không thể là các người báo thất nguyệt t r ầ m rãi nhắm hai mắt lại có qua thật lâu hắn ngạc nhiên phát hiện mình vẫn đang sống trên coi lời này nghi ngờ mở hai mắt ra nhìn trước mắt một màn này nước mắt trong nháy mắt bao tát quắt máu vung lên người lại chưa rồi ngã xuống hả chấn minh ở nơi này nơi này vẫn chiếm vị trí chủ đạo trong chiến đấu lần đầu tiên cảm nhận được vô cùng kinh ngạc cảm nhận được sự tỉnh không người đúng trong lòng bàn tay của mình đây đương nhiên không biết là dấu hiệu tốt a thần nhạc đang ở cười tuy rằng cổ của nàng đã bị cắt nứt ra rồi một đạo dử tận m i ệ n g máu nhưng trên mặt hắn biểu tình không chút nào không giống như là cái đem thất bại người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 ta sẽ h ả o h ả o hầu hạ ngươi. t r ấ n minh khuôn mặt dử tận nói. c ủ a ta thần hàng thời gian chẳng những đã tới rồi, hơn nữa chỉ còn lại có ba phút mà thôi. t h ầ n nhạc nhìn t r ấ n minh, sắc mặt đạm nhiên, chậm rãi mở miệng nói. thế nhưng giết ngươi đã đầy đủ, ngươi cái k i a mệnh còn lại ba phút có thể sống, khuyến ngươi bây giờ mau nhanh trước niệm k i n h siêu độ, lấy chuộc ngươi mãi mãi xa cũng vô pháp chuộc lại tội lỗi. Ha ha ha, 3 phút ngươi ngay cả ngã đích、Trấn、Tinh ngay Trấn ngươi ngã Vòng cả em c h í người h mình mì dĩ nhiên có thể chặt đứt nó như vậy nếu đổi lại là chấn tinh liệt hòa tuệ tinh hàng thì sao đây lấy ngươi bây giờ chạm hướng còn có thể lại đập một lần sau vẫn thạch thiên hàng một phen cùng oanh loạt tạc cảm giác thế nào ạ chấn minh cười to nói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 thần nhạc trong tay s o n g kiếm ở trước ngực giao nhau cả người có nửa ngồi tư thái phía sau bốn con kim loại thiết dực tùy theo triển khai vậy như ngươi mong muốn t r ấ n tinh hát thiên cầu t r ấ n minh hét lớn một tiếng trong tay hát thiên cầu mang theo yên diệt hết thẻ khí tức hướng thần nhạc kích bắn đi ven đường nơi đi qua ngay cả không khí quan g tuyến đều là được hát thiên cầu trốn p h ệ đánh lâu như vậy cuối cùng là đi ra điểm có thể nhìn gì đó xa xa d i ệ p khai thấy như vậy một màn nhét miệng lên khẽ cười nói thiên luân ngũ mang tinh kiếm thần nhạc chân phải nhất dẫm cả người hóa thành một đạo tia sáng trói mắt không thối lui chút nào nên liếu t h ư ờ n g thứ trong tay s o n g kiếm trong nháy mắt họa suất to lớn ngũ mang t i n h quy tích không có kịch liệt bạo tạc không có năng lượng ba động khủng bố thậm chí ngay cả một tia âm hưởng cũng không có phát sinh thần nhạc ngũ mang tinh cùng chấn minh hát tiên cầu cứ như vậy đụng vào nhau chấn minh hát tiên cầu giống hệt trở nên càng lúc càng lớn a thất nguyệt ngầm đầu nhìn không trung trận này chiến đấu kịch liệt lo lắng nói vật tia thoạt nhìn quả thực như là sống như nhau thật không biết tối hậu nó sẽ biến thành bộ dáng gì nữa thì sao ngũ nguyệt cũng là lo lắng nói thần nhạc được hít vào cụ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 đây ngũ mang t i n h năng lượng rốt cuộc bao lớn t r ấ n minh trên mặt viết đầy không thể tin tưởng bởi vì nữ vũ thần là không chết chiến sĩ lúc này thần nhạc thanh âm bỗng nhiên từ hát thiên cầu trung truyền ra trên bầu trời một đạo thánh khiết bạch quang bỏ ra chiếu vào hát thiên cầu thượng xoạt xoạt xoạt xoạt hát tiên cầu thượng vết rách càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn đến tối hậu h ầ u như bao trùm toàn bộ hình cầu ẩm hát tiên cầu ầm ầm bạo tạc khắp bầu trời đều là trắng đoan vũ mao thời giờ của ngươi đến rồi nhất đạo bạch quang hiện lên chấn minh trong nháy mắt bị chặt thành hai đoạn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 thần nhạc phát hiện nàng cũng không có té trên mặt đất mà là bị người đỡ ngẩng đầu nhìn đến là một cái khác không thua mình dung nhan tuyệt mỹ nàng nhận ra cái này nữ tử biết là nàng là diệp khai thị tổng giống hệt là nếp i tiểu tiến h thần nhạc người đúng nếp i tiểu tiến h nâng đỡ nhìn trên trận cùng thú vương rằng co diệp khai mở miệng hỏi hắn không có sao chứ ta tin tưởng công tử nếp i tiểu tiến h kiên định nói ngươi là tin tưởng hắn như vậy phải biết rằng thú vương thực lực có chỉ biết mạnh hơn c h ứ n minh thần nhạc mở miệng nói bọn họ không giống với như vậy tin tưởng ngươi ạ nếp tiểu tiến thần sắp đạc nhiên chậm rãi mở miệng nói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 mà đám tia khí thế hung hăng thú quần cũng làm in mông quần quần tối lui một lần nữa trở về trong rừng núi công tử nếp i tiểu tiến mở miệng nói diệp khai gật một cái mở miệng cười nói cơ sương bọn họ không có sao chứ nếp i tiểu tiến lắc đầu mở miệng nói tất cả an toàn tốt chúng ta quay về tây kỳ chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi bốn vũ thành vương phản địch tây kỳ tây bá h ậ u phụ đệ sáng ngươi cho là ta là có hay không nên đem chủ vương đắc k ỷ tiêu diệt cơ sương nhìn chu công đán trầm mặc một lát sau rốt cục mở miệng hỏi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 ta trương quế phương cũng không cùng vô danh chi bối giao chiến ngươi hãy xương tên ra trương quế phương lui ra phía sau mấy bước cùng thất nguyệt kéo dài khoảng cách mở miệng nói thất n g u y ệ t thất n g u y ệ t chân mày hơi nhữ lại mở miệng nói ta tin thất n g u y ệ t hiện tại có thể đấu v õ rồi hả có thể trương quế phương gật đầu cười thất n g u y ệ t lần thứ hai nâng kiếm hướng trương quế phương phóng đi chỉ là lúc này đây cũng không lại như lần trước vậy thuận lợi thất n g u y ệ t không nên cử động trương quế phương đống nhiên g ơ tay lên trúng khoách tâm khí la lớn di tại sao vậy dừng lại thân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 tự nhiên là bởi vì không có đắc k ỷ cùng văn trọng tích h khách đến gây sự mà đây cũng là để cho diệp khai trong lòng bất an sự tình nhưng cũng không phải mỗi ý của cá nhân đều giống như diệp khai nhất là hoàng phi h ổ phía sau những người phạm kia chúng ta cũng nhanh muốn đến t â y bá hầu trấn thủ tây kỳ thành hoàng phi h ổ tứ đại gia đem nhất hoàng minh vui vẻ nói thật tốt sau cùng cửa khẩu t ỷ thủy quan cũng đã bình an đi qua cái này biểu thị chúng ta rốt cuộc muốn đến tây kỳ rồi chu kỳ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng chớ ngu à các người chẳng lẽ cho rằng văn trọng có thể như vậy bỏ qua cho bọn người đi diệp、khai、khỏe miệng nhét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 tứ lại gia đem đã ở hoàng phi hổ cảnh cáo trong ánh mắt q coi u o i ngậm miệng lại chỉ chưa tiêu thanh thanh một người như tên h ề vậy một mình tại nơi dương nanh m u ố n vớt công tử ta đi phụ cận xem n g h i ế p tiểu thiến nhìn diệp khai liếc mắt l ạ g yên không một tiếng động tiêu thất ngay tại chỗ lại vẫn thực sự có người đem cái người điên này vui đùa nói có thật không a di nhã ngươi làm gì thế ngươi cái này ăn cây táo rào cây s u n g gì đó ngươi không được quên thân phận của ngươi lúc đầu muốn không phải chúng ta thất tú phường thu lưu ngươi, ngươi từ lâu chẳng biết chết ở người nào phó bản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 cái t i a thấp bé lộ gì chính là dương sâm khuôn mặt â m trầm nam tử là lý hưng bá tối hậu cái đầu kia mang đấu l ạ c người khoác áo tràng nam tử chính là tứ thánh đứng đầu vương ma lui ra đi các vị đối phó những thứ này yếu gà ta một người là đủ rồi cao hữu k i ề n nhìn diệp khai đám người đi về phía trước từng bước liếm liếm trong tay màu xanh lam thủy cầu khoe miệng vung lên lau một cái tàn nhẫn mỉm cười không nên k i n h thường cao hữu k i ề n vương ma trầm giọng nói ta tự có chừng mực cao hữu kiển xoay người lại nhìn diệp khai đám người chậm rãi mở miệm nói rằng cựu long đảo tứ thánh cao hữu k i ề n cựu long đạo tử thánh hoàng phi hổ chân mày hơi nhữ lại hả phụ t h â n người biết bọn họ một bên hoàng tiên hóa mở miệng hỏi ừ n ta có nghe nói trọng đề cập qua hắn đã từng nói hắn và đắc kỷ quyết đấu sự t ì n h hợp tác chính là tử thánh đó là người đúng ta xuất sinh trước vài thập niên thái đinh chỉ thế thời kỳ sự t ì n h lúc đó tên đắc kỷ gọi vương thị ân t r ư ơ n g hai mươi thay thiên tử thái đinh chỉ thế thời điểm đó vương thị biết k i ề n sự tình cùng hôm nay đắc kỷ làm không khác nhiều chỉ là khi đó nàng công phu luyện được vẫn chưa đến nơi đến trốn kết quả được văn trọng cùng cựu long đạo tử thánh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 Tương p hắn ả n h rất hơi y vọng có thể mượn có c thể h ộ này đem người nữ nhân này Hắn đem tiêu diệt.、Hắn、hơi có thâm ý nhìn l i n a l ư ớ t mắt quay đầu hướng thần nhạc cười một cái nói v a n g khối mặt nơi này có bốn cái kinh nghiệm b ả o bảo chúng ta một nửa cái kia k o là cùng âm trầm nam là giao cho ngươi hai người khác ta đi đối phó làm sao thần nhạc trắng diệp khai l ư ớ t mắt nói rằng cuối cùng cũng ngươi còn có lương tâm biết ta là người bị thương diệp khai cười ha ha một tiếng bay thẳng đến tứ thánh đi đến thần nhạc cũng không trần trờ đồng thời bước ra cước bộ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 đi đi. chết đi. Cao hữu không i n t ấ y Diệp Khai k h vẫn là cần ó đưa h ngươi nhắc nhở thần nhạc trong nháy mắt xuất hiện sau lương d i ệ p k hai ngăn cản thủy lòng đồng thời trong tay đại phủ vung lên lạnh lùng nói từ hải thủy ngưng tụ mà thành thủy long đ ư ợ chương t ầ n nhạc n h thế một búa x u p h ba trăm tám mươi chín sữa tới sao vương ma thấy diệp khai cũng dám ngăn cản hắn mà đem đồng bạn của mình ngừng cho thần nhạc trong sát na cũng ngây ngẩn cả người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 Quang tốc đây ộ một một tuyến không giảm kế tục hướng phía trước vọt tới, vương ma quyết tách trong huyết tuyến thế nhất tay trực tiếp tiêu thất trên cuốn quang lau vậy kế không hướng vương vẫn đang hồng cũng như đơn giản đụng vương cánh như này. phía chỉ chạm, giảm đi. cái cái đời ma Mà ma Có được ra. đó đạo đ là là ở là diệp khai căn bản không có nhắm chính xác ý tứ diệp khai mới vừa rồi chẳng qua là để đối phó vương ma khai thiên châu mà thôi suy cho cùng món đồ này lực phá hoại thực tại có chút khủng bố hoàng phi hổ bọn họ có còn ở nơi này nếu như sơ ý một chút cấp lộ chết diệp khai lần này là đi không người đúng phạm vi h u y ế t trương cập trình cá đại lục phong thần lĩnh vực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 đây là cảm giác gì cao hữu kiền ngẩng đầu nhìn thiên không nghi ngờ nói chớ chẳng lẽ đây mở đầu hưng ba nội tâm cũng là run dày a chờ một chút không sai là văn trọng đại nhân vương ma vui vẻ nói đại khí đều đang chấn động lực lượng mạnh mẽ cùng nhất v i n h váo hung hăng sự phẫn nộ diệp khai nhìn viết phương mắt hơi n h a o lại thấp giọng n h ỉ non nói thần mây càng ngày càng thấp tất cả mọi người cẩn thận một chút thần nhạc quay đầu lại hướng ngũ n g u y ệ t thất nguyện bọn họ hô t h người có cảm giác hay không đến nhất cảm giác các bách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 lần đầu p h á trong h biến sana g m cao hóa thành ra. h g c n mấy trăm đạo quang trụ bay thẳng đến cựu long đ ả o tứ thánh quanh khứ khoảng cách gần như thế lấy tứ thánh thực lực căn bản cũng không có thể lẫn mất hai Húng chi thánh lúc này tứ thánh cắt trên n cắt tứ vương i mang theo t h ư ma văn trọng la lớn văn trọng đại nhân chúng ta không có việc gì vương ma hư ngược thanh nhâm từ cấm roi trong vòng vây t h u y ề n Vương ra văn trọng tâm lý thở dài một hơi đem vây quanh ở tứ thánh bên ngoài cấm roi tản ra đầu tiên chiếu vào mọi người mi mắt nhất tầng tường đất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 Tiêu không có sao chứ thấy nếp tiểu tiến khe khẽ lắc đầu diệp khai cười đưa thay sở sở nếp tiểu tiến đầu lướt qua thần nhạc mấy người đi tới hoàng phi hổ trước mặt vũ thành vương nén bi thương hoàng phi hổ đồng dạng lắc đầu trong mắt lộ vẻ kiên nghị ta tử quyết định ly khai chiều ca một khắc kiệt bắt đầu liền đã có loại này giác ngộ ta nghĩ hoàng minh cùng tức nhi bọn họ giống như vậy Tốt lắm, c hơn g ta trở mới mới c h nhất nhất nữa t những người khiêu chiến âm thầm trợ rút chiến tranh càng ngày càng tán khốc vô số tiên nhân anh kiệt bị đóng cửa thần mà những người khiêu chiến thân ở vòng xoáy chính giữa tự nhiên đồng dạng không thể tránh đông khu thất tú phường tiêu thanh thanh chính là một lần trong chiến đấu ham phong thần điểm mà thảm bị giết hại tuy rằng diệp khai cũng không thích người này động lòng người tử như nền d i ệ t trọng nhập luân hồi cũng liền thoải mái hôm nay thiên tình vạn lý vô vân cùng t h ư n g lui tới cũng không hề có sự khác biệt mà chính là như thế bình phạm không có gì lạ một ngày đêm tối hậu chiến tranh thời khắc rốt cục đến rồi hữu quan toàn bộ tiên giới thậm chí nhân gian thuộc sở hữu chiến tranh kim lao đảo v ă n trọng như vậy thực sự được không hội này cho ngươi lực kiệt mà chết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 năng lượng màu đỏ t h ắ m trùm tia sáng trực tiếp là đem côn lôn s ọ xuyên qua không có chút nào ngăn cản ngay sau đó vô số sân thạch từ côn lôn trên rơi xuống là cái này nhất pháo là hầu như đem chọn cái côn lôn phá hủy thông thiên pháo không hổ là đệ nhất tiên giới chiến tranh binh khí kim nao đào trung lúc này đã bắt đầu sớm chúc mừng đứng lên ha ha ha cứ như vậy tiên giới chính là kim nao thiên hạ hơn nữa ngay cả nhân gian giới cũng để cho chúng ta chi phối ta còn thực sự tưởng tìm một cơ hội nếm thử thịt người tư vị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 ta là kim ngao thập thiên quân trung trương thiên quân nơi này chính là ta chế tạo ra á không gian hồng s a trận cũng chính là các ngươi nếu nói gì thế giới vừa vừa sa mạc hồ ly đứng lơ lửng trên không nhìn cao trọng s â m bọn họ mở miệng nói á không gian ngọc đỉnh chân nhân chân mày hơi nhữ lại chỉ cần vào ở đây sẽ thấy cũng không ra được trương thiên quân mở miệng nói h ảo ra sao cao trọng tăng nhìn tình huống chung quanh mở miệng nói suy cho cùng mới vừa rồi còn người đúng kim ngao đ ả o trên hôm nay nháy mắt liền là xuất hiện ở nơi này sẽ loại nghĩ dị này cũng là thập phần bình thường đây hiện thực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 ta mới dám nói phải cẩn thận hắn là lập tức rơi đến địch nhân trong bấy dập thật khí chết ta rồi ngũ n g u y ệ t tức giận nói xem ra bắt quái đồ chắc là liên tiếp dị không gian lối vào tuyệt tâm liếc mắt chính là phát hiện chuyện bản chất diệp khai mới vừa rồi hạ lạc địa phương cấp trên có một tầm thường bắt quái tiêu chí lợn nước bút bê vải quay đầu lại nhìn tuyệt tâm cùng ngũ n g u y ệ t liếc mắt cũng là theo chân nhảy vào v ă n g lên một mảnh b ọ n nước tuyệt tâm không chút do dự nào từng bước về phía trước cũng là thải tiến vào ngũ nguyễn tức giận cùng ở phía sau đồng rạng là theo nhảy vào diệp khai ngươi mới vừa mới đến đấy có hay không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 bất quá người này là dám tự mình một người ở chỗ này chờ chúng ta mắc câu định nhân không thể quá coi thường hắn nha không sai mới vừa rồi con k i a lợn nước bút bê v ả i xuất hiện lần nữa người đúng diệp khai trước mặt bọn họ mở miệng nói này bút bê v ả i mở miệng nói chuyện ngũ nguyệt thấy diệp khai cùng tuyệt tâm vẻ mặt bình tĩnh khuôn mặt trong lòng nói ra tâm sư đạo lẽ nào hai người các ngươi đều không cảm thấy kỳ quái sao lại chơi sao còn to gần đây trước chơi gì vậy lợn nước bút bê v ả i tập tính đi tới một cái to lớn đĩa quay trước mở miệng nói vậy trước tiên tới sai mê đi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 chỉ thấy con mèo nhỏ con dối vươn chân trước gãi gãi mặt có thể nhìn ra được hắn lúc này rất là c u ố n quýt có vậy chơi thần kinh suy nhược bài trò chơi đi thần kinh suy nhược là bài xì phé trò chơi một loại là giống như tên là một làm cho người chơi thần kinh suy nhược trò chơi đầu tiên tại trên mặt đất chỉnh tề đem b i ể n hiệu xếp thành phương trận người đúng đắp lại bài xì phé giữa chọn hai tấm mở ra nếu như nhảy ra đồng dạng số tự là có thể kế tục lại t r ở mình nếu như nhảy ra bất đồng số tự phải đổi đối thủ chở mình một loại trò chơi tối hậu xem ai lật tới tối đa tương đồng con số ai là thắng lợi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 mở miệng cười nói ta mới sẽ không như ngươi vậy đối đồ chơi quá thất lễ thiếu miêu bút bê v ả i tức giận nói được rồi hiện tại cho ngươi nhìn một cái đại ma thuật sư diệp khai đùa giỡn bài x ỉ phé công phu diệp khai nhìn cũng không nhìn tiện tay đem bài x ỉ phé hướng không trung ném một cái diệp khai cười cười theo tay vung lên một con hỏa lòng đột nhiên xuất hiện gào thét đem không c h u n g sở hữu bổ kẻ từng cái mất vào kỳ diệu là bài x ỉ phé người đúng hỏa lòng trong bụng coi như không có cảm thấy hỏa diễn vốn độ không có chút nào muốn bị nhen lửa ý tứ hào lợi hại hào lợi hại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 trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi ha h a thật không diệp khai nhìn con mèo nhỏ đ ố ngẫu khoe miệng vung lên mỉm cười dễ cợt trò chơi quả thực đã kết thúc nhưng đang tiếp chính là cái kia của n g ta hết thẻ đều đã kết thúc cái gì trên nóc nhà một cái bút bê vải đ ố n g nhiên rớt xuống k h ắ p khuôn mặt phải không có tin biểu tình có thể thấy rõ ràng một đạo đao ngân từ chán của hắn bắt đầu vẫn quán xuyên cả người xem ra ngươi chỉ có thể làm cái hồ đồ quỷ diệp khai nhìn bị chặt thành hai nửa tôn tiên quân khe cười nói theo tôn tiên quân tử vong toàn bộ đồng thoại gian phòng chầm rãi đổ nát mà diệp khai bọn họ cũng là được c h u y ể n tống về ban đầu vị trí chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a ngũ nguyệt kỳ quái nói lấy sơ t r u n g học sinh n g đ y quy h i ể u không rất bình thường cũng đừng cũ kết được rồi chúng ta đi thôi diệp khai cười nói diệp khai ngũ nguyệt vươn hai tay ngăn ở diệp khai bản thân cả tiếng kêu lên nàng lúc này đã quên mất bản thân đang ở đ ị c h phương bụng sự thật này đầu tiên cái này tôn tiên q u â n nhất định là hôn t ạ m người đúng căn phòng này đồ chơi trong sở hữu ta nghĩ hắn phải là một bề ngoài xem ra giống như là đồ chơi ra hỏa diệp khai đứng lại thân thể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 bỏ q u ê nói sự thật này. Đã làm hoàn mỹ mê hoặc đối phương, hiển nhiên không này. ngươi làm Đã đối mỹ mê c t h ờ gian từng cái đồ chơi bố ngâu tưởng tư ngươi ngay đối cái chơi tiến Nói biết diệp khai mục đích à. Nói hành nhận như đồ đầu đích bố tư tỉ, từ chỉ mục à. vậy rõ. xong lời cuối cùng ngũ nguyệt quay đầu nhìn tuyệt tâm mở miệng hỏi tuyệt tâm đầu tiên là khe khẽ lắc đầu sau đó lại gật đầu nói ta ngay từ đầu chỉ biết mình phải nhanh một chút tìm ra tôn thiên quân bản thể thẳng đến diệp khai triệu hồi ra hỏa long một khắc kia ta mới biết được mục đích của hắn chân chính đồ chơi b ấ ngẫu chạy qua cháy vô luận là vải vóc còn là sợi bông đô hội trở nên cháy đen quyến khúc mà người lại không biết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 trực tiếp Chỉ cũng xa xa đi đến. Chỉ là phương này hướng về phía hướng hướng này xa xa là, là, là về kim, kim, kim ngao trung su văn trọng đại nhân thập thiên quân toàn bộ thất bại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 càng ó đến n rồi g y hôm a y c ũ n mười đủ mười tiếu bỉ thiếu đủ bị phong cách. nữ khẩu ô không khỏi không không n nhất cũ, thiên tên, nói không Mà huynh hoặc, thần băng, thu hải đường ba người đều hoặc nhiều hoặc ít cùng hán, đương nhiên sẽ không cố ý đến trào hỏi. Càng g khỏi khái Khai kiểu huyết hoa. hoặc, thu hải hoặc hoặc hỏi. h Diệp điều cảm cũ, có cố Mà đều trào ba ít sẽ ý một con thuyền dường như tuần dương hạm như vậy đại thuyền trước nguyên thủy thiên tôn đám người đứng tại bên bờ nhìn diệp khai trầm giọng nói hết t h ể đều giao cho ngươi nhất định trả lại cho các ngươi thế giới tự do đợi tất cả mọi người lên thuyền sau khi thuyền cũng là dần dần lái ra hải dương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 Của n g ư ờ i k h á c cũng đ ề u trương một bung nhìn t r trăm h bệnh ờ i cuối kỳ á hoa anh đào huyết liên hào hào xôn xao tuyết bạch cánh hoa vẩy ra thái ớt hào cự hạm thành công đến đồng lai diệp khai đầu tàu gương mẫu sau đó mọi người lần lượt rời thuyền chỉ là mỗi người trên mặt biểu tình đều có chút ngưng trọng đương nhiên ngoại trừ diệp khai diệp khai lần này đến thế nhưng đánh người trên mặt tự nhiên mang theo t i ể u ý ma pháp thiếu nữ m ạ đ ỏ cả mặt cả mọi người nha theo vĩ đại dũng giả bước chân đi đả đ ả o tại ác đại ma vương đi diệp khai quay đầu lại nhìn mọi người cả tiếng cười nói một phút đồng hồ không phát bệnh liền chịu không được đúng không ta nói tiểu thiến mở miệng nói đối với ngũ nguyệt đói ra tâm sư niết tiểu thiến che miệng cười không nói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 c ò nguyên có đ ô n Phương Ngọc, q ý hoa bảo điện t không phải linh quy tâm thuật ba nguyên thủ nhất linh khí đến từ sinh vạn tượng bùn nguyên thủy tâm khởi tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thuộc sơn vô thượng liệu thương công pháp chỉ thấy cao trọng sâm ngón trỏ phải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 quanh thân đ ỗ n g nhiên đột nhiên xuất hiện đám lớn chừng bàn tay h u y ế t hồng sắc liên tọa huyết liên chậm rãi xoài ra nở rộ những thứ này h u y ế t sắc liên hoa đồng dạng không phải là hoa mà là hỏa chân chính hỏa hồng liên nghiệp hỏa chưa xong c ò n tiếp đổi mới nhanh nhất vô t ổ bột độc tình chương bốn trăm linh một hắn nói là sự thật khắp bầu trời hoa anh đào bay xuống đẩy đất huyết liên lên không Ấm, ẩm ẩm ẩm ẩm mỗi một đoá hoa anh đào đều chuẩn sắc không có lầm rơi, rơi xuống huyết liên trên phản phất là một điểm, điểm hỏa tinh rơi vào trong trào dầu đại hỏa phóng lên cao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 Có chính cái như thế cái thoạt nhìn người vô hại và vật vô hại thanh niên, tùy ý điều khiển thế người niên, là và vật tuy điều giới vô vô ý phong t hào ầ n n y tương、lai. Không hắn lai. làm khỏi, việc s với chân á i này p ả i nhiều. Phong hào h c vũ nam tử chân vũ bình tĩnh nhìn ngoài khơi thân thủ đầy một cái k í n h mắt đ ỗ n g nhiên mở miệng nói j o nợs ngươi thích câu cá sao dừng lại sau lưng chân vũ cái này là j o nợs nam tử khôi ngô lắc đầu trầm giọng nói không có câu quá chân vũ quay đầu lại nhìn j o nợs liếc mắt khoe miệng vì vì dơ lên mở miệng nói sau đó ngươi có thể thử xem thật là một chuyện rất có ý tứ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 nói liền dự định lộn trở lại đi ồ、oh. diệp khai quay đầu lại đang nhìn sau lưng thái t h ẳ n g cự nhân l ê n mắt xoay người chạy về phía trước mạc giỏ nợ mặc dù có tiếp cận hai mươi m cự đại thân thể có không chút nào không hiện lên ố c chỉ thấy ngoài hai chân trọng trọng dấm lên hoàng gạch đá trên lưu lại hai cái dấu chân thật sâu thân thể đã nhảy lên ra mấy chục thước phía trước thất nguyệt đám người nghe được thanh em này sau khi t ê cả ra đầu vội vã là lần thứ hai tăng nhanh đi tới tốc độ mười sáu chương bốn trăm linh bốn phi thiên kinh khí hóa hình bang đức nhìn diệp khai trong tay diễm nhận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 k bà tại tại đức nếp g đ ô n miệng lên đàn tay cầm đại đao bỗng nhiên mạnh vãng phía bên phải vung lên kính khí điên cuồng gào thét ra diễn võ tràng cạnh nhất toàn núi sơn lên tiếng trả lời sợp hóa thành một đống pai phiến nhất đao vung xuống giả sơn đổ nát lực phá hoại thật là kinh người nhưng bà đức lúc này lại thị sắc mặt đại biến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 diệp khai tương hữu thủ rút về đồng thời lại một lần nữa biến thành nguyên lai phó cả lơ phất phơ răng dấp mở miệng cười nói t h tướng quân quả đ ấ m cầm đao khả dĩ nhìn ra được đại đao cũng không phải b ả n g tướng quân thường dùng vũ khí nếu như b ả n g tướng quân sử dụng chính thuận buồn sôi gió vũ khí kết quả còn chưa nhất định nghi bàng đức dành riêng vũ khí lại có đúng hay không đại đao mà là song kích tên cũng là tương đương ba khí là kinh thiên động điện vũ khí đối với một võ tướng thực lực đ ề thăng hiển nhiên là to lớn một bả tốt vũ khí có thể thành tựu một võ tướng mà bàng đức nghe xong diệp khai nói hậu cũng lắc đầu mở miệm nói rằng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 diệp khai rốt cục cả người đều che lấp nhất phó dử tợn áo giáp đỏ tươi dường như muốn nhỏ máu lai kinh khủng c h ả m kích tung tóe ở diệp khai trên người của len ken có tiếng trên người trọng giáp trong n h á y chính là bị cắt ra vô số bạch vết hắc đánh cho s á n ba cũng giờ đến p h i ê n ta diệp khai khỏe miệng vung lên một đạo khát máu mỉm cười t h i ế u thủ gắt gao nắm g i ò nở phát ra khủng bố c h à n g kích chống đi tả thủ từ bên hông rút ra một thanh huyết hồng sắc yêu đ a o trở tay hay nhất đao nhất luân chói mắt hồng quang bay lên sau đó vừa cấp tốc thu nhỏ lại máu đỏ đao quáng cứ như vậy chém đi tới đao danh lưỡng đoạn nhất đao l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 môi đi từng bước khí thế trên người chính là mạnh hơn một phần ngũ nguyệt bọn họ đã sắp bị cái này c ổ kinh khủng khí tức đệ nén hít thở không thông càng không cần phải nói trực diện áp lực do nợ diệp khai môi đi từng bước do nợ đều cảm giác như là một thanh trọng truy đánh khi hắn trong lòng do nợ s o n g quyền nắm chặt nổi gân xanh trên mặt tràn đầy vẻ ràng co toàn bộ thân thể càng không tự chủ được run r ậ y trên người có là chiến ước số do nợ lúc này thật rất muốn và diệp khai t h ố n g thống khoái khoái tranh tài một hồi mà khi hắn thấy diệp khai mát sana trong lòng rõ ràng chỉ cần hắn xuất thủ như vậy chờ hắn liền chỉ có chết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 Giống hệt lại trở về người đúng lại hệt trở về cao ả điện tử sèn, sành tử lúc c vây xem trọng h tình.、Người、không phải cho ủ của quyết đấu ấy tâm ta ta, t để để lúc là Ngươi nói fan ngươi ư, ư ớ c c h sâm cũng không đáp lời chỉ là một mặt c ụ c lốc cười khúc khích hắn mới vừa biểu hiện mặc dù là một bộ mười đủ mười tinh bột một ít nhưng hắn hiện tại không chỉ có là át đệ nạ f a n hắn còn có một thân phận khác đó chính là luân hồi không gian khiêu chiến giả hắn hiện tại thân vác lấy có là tất cả người đi qua thí luyện hy vọng thục k i n h thục trọng cao trọng sâm trong lòng cái gương vậy sáng tỏ đại trí nhượng ngu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 bởi vậy cao trọng sâm mở màn chính là cẩn thận mà cùng a d đệ n a kéo dài khoảng cách bắt đầu dùng khu ám viêm bắt đầu dò xét đối thủ đồng thời cũng nổi lên một cái mài máu tác dụng tốc độ không theo quy tắc phóng ra muốn quáy dày a d đệ n a đầu trận tuyến khiến cho vô pháp đơn giản sử dụng tinh thần lực phản xạ a d đệ n a nhìn màn ảnh vẻ mặt thành thật trong tay thao tác liên tục trong màn ảnh a d đệ n a còn lại là trước trở mình sau khi biến né tránh không ngừng cao trọng sâm thao tác bắt thần thả ra liên tiếp khu ám viêm thậm chí ngay cả ạt đ nạ chéo quần cũng không có m à lấy vào nhập luân hồi không gian trước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 cao trọng s â m trong tay bắt thần vẫn như cũ dứt khoát kiên quyết lựa chọn vọt tới trước nhảy lấy đà rồi người đúng sắp tiếp cận adena thời điểm bắt thần nhảy lấy đà rồi bắt thần trực tiếp vượt qua adena thân thể xoay người lại lấy một cái bất khả tư nghị cả cụ dù góc đều đá nhất c ư ớ c đây bắt thần chiêu bài tuyệt kỹ bách hợp chết sau khi hạ xuống bắt thần trực tiếp là đi tới adena phía sau lại cự ly gần thật không thể tin gần người trong nháy mắt bắt thần trực tiếp đá ra một chân khinh chân mới vừa rồi adena để phòng vệ bắt bác thần bách hợp chết bảo trì đứng thẳng mà lúc này được chợt dưới sự công kích mâm trong lúc nhất thời c h u y ể n hoang trễ chỉ có thể là chúng chiêu nhất chiêu b ắ n chúng sau khi ngay sau đó chính là liên tiếp c ù n g phong bạo vũ công kích n ặ n g tay khinh cầm quý hoa tam thức trong màn ảnh gạt đệ nạ trực tiếp được bắt thần trọng truy cấp tạp bay ra ngoài mà trên đó huyết điều cũng là hạ đem gần một nửa máu xem cuộc chiến mọi người để không quáy dày đến cao trọng sâm đè nén vui sướng trong lòng tình có trên mặt đều là không tự chủ được tràn đầy sắc mặt vui mừng chỉ có diệp khai một người nghĩ sự tình giống h ệ có cái gì không đúng bởi vì trước màn ảnh gạt nạ thật sự là quá mức bình tĩnh mà trong màn ảnh gạt nạ lúc này đứng dậy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 ạ đệ nạ kiểu tiểu thân thể người đúng bắt thần điên c u ồ n g dưới sự công kích giống như là báo táp giữa người đúng phiêu diêu t h u y ề n nhỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ l ậ t úp có lại từ đầu đến cuối không có l ậ t úp mà báo táp không có khả năng vẫn hạn trung quy sẽ đình chỉ dừng lại sana ạ đệ nạ rốt c ụ c đ ộ n g thủ bởi mới vừa rồi liên tiếp cạn tàu giám á n g lúc này bắt thần cùng ạ đệ nạ trong lúc đó cự ly gần thật không thể tin bởi vậy làm ạ đệ nạ giơ tay lên lúc cao trọng xâm thao tác ở dưới bắt thần căn bản không phản ứng kịp ạ đệ nạ giơ tay lên chính là trực tiếp lấy siêu cấp tinh thần xuyên tấu khởi thủ bắt thần trong nháy mắt được văng ra ngoài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 cao trọng sâm trong tay bắt thần căn bản cũng không có chút nào thân thể kháng lực chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn trên màn ảnh đầu đầy cách huyết điều chậm rãi thay đổi thiếu cho đến hoàn toàn thay đổi hoặc không ạ d e n a tối hậu lấy một cái xinh đẹp siêu tất sắt thủy tinh t h i ể m quang thu tay lại tóc dài màu tím trên không trung phi dương không nói ra được mỹ lệ ô cũng tháng trước màn ảnh cùng trong màn ảnh ạ d e n a đồng thời so với một cái tinh tinh chấp mắt thắng lợi tư thế chưa xong con tiếp ps cản tạ sở hiên đồng chí tốt nguyện phiếu cùng với cô đồng cự thú đồng hải khen thưởng chương bốn trăm lẻ bảy ngực to tức là chính nghĩa đứng đầu đề cử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 nửa người dưới rộng thùng tình lam sắc ca o bồi buộc chặt mát tin giày để cho nàng cả người thoạt nhìn giỏi giang m à lưu loát vỡ lù hệ ạ dì có cao không giới đích nhân khí từ ngạ lan g truyền thuyết vẫn lan tràn đến quyền hoàng nhưng mạ dì đem trên người lục sắc áo khoác ra khởi vứt bỏ s á t na trận đấu chính thức mở ra lần tranh tài này cùng vừa rồi cùng cao trọng s â m c ó trận kia tuyệt nhiên bất đồng song phương không có chút nào dò xét coi như hai cái kết thủ kết o á n đã lâu tử ra gặp mặt chính là đánh song p ư ơ n g quyền cất công kích không ngừng từng cú đấm thấu thịt nhìn như không có chương pháp gì dưới sự công kích cũng giấu dếm h u n hiểm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 cười đi về phía trước ngũ nguyệt bọn họ cũng là vẻ mặt đồng tình nhìn ngồi ở ác cạ điện tử sèn trước gạt đệ nạ trong lòng không khỏi nghĩ đến đụng tới diệp khai tên s á t tinh này chỉ có thể coi là người xui xẻo thàng đến tất cả mọi người ly khai trò chơi không gian sau khi ác đệ nạ rốt cục nhịn không được nhất quyền đem trước mắt ác cạ điện tử sèn t ạ p hủy cắn răng nghiến lợi nói diệp khai ta không tha cho ngươi mà lúc này đã đến l á n h một không gian diệp khai hiển nhiên là nghe không được đệ nạ mắng cổ lao thành tường vây bọc khởi một cái hình chứng sân bãi từ ngoại vi nhìn toàn bộ kiến trúc chia làm tứ tầng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 thiếu niên n g m n g đầu nhìn v i ế n phương ánh mắt mê ly hiển nhiên là muốn đến rồi mình bao nhiêu chuyện xưa mà lúc này luân hồi không gian lạnh như băng thanh âm nhắc nhở lần thứ hai vang lên Thí luyện đệ tăng quan, món ăn chung cực quyết thắng trên trẻ tuổi nhất Thiên tài thiếu tiểu Tiểu tên thật tình, thừa tiên trai thể chung chiến chủ hạ chủ nhân linh luyện lưu lâu long quan, đấu. Quá quan điều mau điệu đệ kiện, đệ đệ. món ăn niên đương đương gia, Tinh, người kế, cùng xưng nữ con đời đặc đồ đệ, gia. gia, của A kim có cực cấp cúc Cấp kế, bối, sư. sư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 một cái to lớn luân b ả n đ ố n g nhiên đột nhiên xuất hiện ở tại tiểu đương gia bên cạnh thân theo hắn khinh khẽ vây một cái luân b ả n mở ra nhanh chóng xoay tròn bánh bao mặt xíu mại cơm chiên cá thịt bò thịt heo nước c anh luân b ả n bay nhanh chuyển động đám món ăn để mục nhanh chóng lướt qua ta đi cái này cũng gọi quyền quyết định giao cho chúng ta à tiểu đương gia lúc nào trở nên như thế phúc hắc d i ệ p khai trong lòng nói r a tâm sư đạo bất quá đối với hắn mà nói cũng thực là như vậy luân b ả n tốc độ trong mắt hắn chậm cúng ỗ quy chạy bộ không có khác biệt gì có xe món ăn sao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 bằng không hay là để ta đi trung hoa tiểu đ ư ờ n g r a ta xem qua lúc đó rèn nẹt đạo kia liệt băng tiên điều sơn thuộc về cũng bất quá là xạ xỉ mị mà thôi ta dùng băng hệ chú pháp cộng thêm phi kiếm cũng có thể đạt được cái hiệu quả này cao trọng xâm v ẻ rất là háo hức như vậy cũng được ây ừ ta có một thanh bách quỷ hoàn là băng hệ thái đao ta kiếm pháp cũng rất lợi hại các xạ xỉ mị và vân vân hoàn toàn có thể làm được ca thất nguyệt nhìn cao trọng xâm kích động nói d i ệ p khai quay đầu lại nhìn bọn họ lên mắt phát hiện ý nghĩ của chính mình quả nhiên là chính xác cái này là một đám không dựa vào được người chưa xong c ò n tiếp ps cảm tạ sở hiên nguyệt phiếu đại gia lúc rảnh rỗi có thể đi nhìn một chút trung hoa tiểu đ ư ờ n g gia mã gạ so với động hòa m u ố n đặc sắc nội dung cốt truyện no đủ hơn nhiều chương bốn trăm linh chín hắn đến tột u cùng là ai nếu như chỉ dựa vào đao công là có thể làm ra thức ăn món nói vậy quá coi thường món ăn huống hồ thất nguyệt cùng cao trọng xâm bọn họ cái loại này căn bản không phải là đao công ngươi cũng không thể nói ngươi có thể mang nhân trạm thành một trăm linh tám khối là đại biểu ngươi đao công xong chưa bởi vậy diệp khai trực tiếp đưa bọn họ lương cấp đổi đi trái lại tiểu đương gia bên kia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 Điêu đó đúng người trên tuyến hầu ngư những ngân tuyến đó hầu như chỉ ù n g t ờ i điều cá mùi lúc này giống như sống lại giống điêu điểm cái biệt rơi mới cái đại khắc như như nhảy nhằm phía nhất thì, hóa thành phân phô thành hình cá lúc cao. cao lục c đó đến món ngăn này sống trong lên, trên ngư nổ tung, ràng ăn xuống. trên tượng. ra, rõ Vừa mà mâm Làm ấm ấm mâm một là vậy, từ ở là cùng trước đây cá mùi đại lục đồ bất đồng lần này không còn là trung quốc đại lục đồ mà cho Á châu đại lục đồ trước đem cá lưng phân cắt thành lát cắt nương chín sẽ cùng hành tây túi người đúng da mặt trong thấm đặc chế san liệu cùng một chỗ ăn đem góc mập thịt cá dùng da mặt bọc lại đi mỡ tạng lại lâm trên chua cây san đem tiên vị đủ nhất đuôi cá cắt thành xạ xi mi trực tiếp chám san đ a n sống đem đồ chua cùng phi nộn bong bong cá trở thành h á m liêu túi người đúng cơm rong biển ở giữa đã ngoài tứ bộ phận phân biệt đại biểu cho trung quốc thần, nhật bản cùng với hàn quốc đ i ệ n hình nhất món ăn văn hóa d i ệ p khai cầm lấy chiếc đuôi nhất nhất nếm thử thấy được đầu lưỡi của mình đều phải h ó a liệu hắn đây meo quả thực ăn quá ngon nếu như thân ở tiểu đương gia vị diện lúc này nhất định sẽ cộng thêm khai như núi lửa lửa b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 nhẫn vương cùng thu hải đường nhìn diệp khai bóng lưng rời đi mắt lấp l ó e không yên chìm lớn lên trong lối đi nhỏ bốn người a n tịnh h ư ớ n g phía trước đi đến ai cũng không biết cái lối đi này sẽ thông hướng nào hắn đi qua sở hữu thí luyện rồi có thể nhất chiêu liền phá ta áo nghĩa kính hoa thủy nguyện nam nhân quả nhiên không đơn giản nụ dạ dị cụ ô bỗng nhiên mở miệng cảm t h ắ n nói anna ngẩng đầu nhìn nụ dạ dị cụ ô lướp mắt không nói gì nhưng trong mắt tràn đầy hèn n ọ n anna ngươi có ý tứ nụ dạ dị cụ ô hiển nhiên là thấy được anna ánh mắt của mở miệng nói được rồi chớ ồn nào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 lộ ra một cái có thâm ý k h á c dáng tươi cười bất quá xem ra có người sớm từng bước đến rồi băng vi tiên tử hạ tử y y ỉ a thiên h u y ế n vô tình huyễn sổ vũ nữ thần nhạc vừa dứt lời ba phong tư khác nhau tuyệt đại phương hoa nữ tử đột nhiên xuất hiện người đúng trong cung điện vương toại trước kiệt lộ tội nhìn trước mắt ba khách không ngợi mà đến thân thủ rút ra sau lưng cương kiếm mười sáu chương bốn trăm mười một ngươi sẽ hối hận thu hải đường trên mặt lê hoa đ á i vũ toàn thân run không ngừng trước diệm khai thân thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ thu hải đường sau lưng của mở miệng nói mấy năm nay khổ ngươi tuy rằng thu hải đường mấy năm nay sở tác sở vi làm cho khinh thường phẫn nộ có ở luân hồi không gian thế gian này tàn nhẫn nhất l ã n h k h ố c địa phương tưởng phải sống sót không ngừng trở nên mạnh mẽ thậm chí còn đạt được mục đích của nàng thu hải đường không có lựa chọn nào khác được rồi diệp đại ca ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm thu hải đường giống như nhớ ra cái gì đó vội vã từ diệp khai trong lòng tranh thoát mở miệng giải thích tuy rằng ta xây dựng môn đúng là phong nguyện tràn sở có trong môn sở hữu nữ tính đều là tự nguyện ta chẳng bao giờ ép buộc qua các nàng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 Mà danh tiếp ự của n g ư ờ nam nhân kia kêu là Diệp Khai. Khu h kêu kêu tiểu Diệp đối i là vực c n Quang minh đỉnh chiến i dịch, d ệ Khai m ộ theo người n độc đ á chuyên trúc vương giả, nhất chiến chấn nhất thành danh. Toàn bộ luân hồi không gian đều vì thế mà chấn động, hoàn toàn địa định hắn địa vị siêu phàm. h luân đều siêu vương Toàn gian động, toàn điện Tiếp t vì vị giả, mà địa bộ một đoạn thời gian rất dài trong toàn bộ luân hồi không gian chỉ thuộc về một mình hắn chỉ là sau khi chẳng biết là nguyên nhân gì hắn đột nhiên biến mất giống hệ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện theo hắn biến mất m ộ ư ơ i hai vương giả lần thứ hai của khởi xuất hiện ở, ở trong tầm mắt của mọi người theo thời gian trôi qua lúc đó biết đoạn chuyện cũ này người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 đồng thời cả người trên thân phát sinh một đạo kinh người sát ý huyết sắc yêu dị khí tức đem diệp khai n u ố t hết tóc dần dần t h a n h dài nhan sắc cũng là từ hắc biến đỏ toàn thân cao thấp bao vây lấy một bộ hoa văn quỷ dị khải giáp một bả trường đao màu đỏ ngòm khiêng trên vai cả người cứ như vậy đứng ở chỗ này hết thẻ t r u n g quanh trong nháy mắt tảm đạm phai mở vừa v ậ n ta cũng nghĩ như vậy ta một thương này nhất định sẽ bắn thủng đầu của ngươi sở dịch hiên nhàn nhạt mở miệng nói nhẹ nhàng lật động thủ giữa gỗ súng lục viên đạn chợt ra tốc lao ra nòng súng thẳng tắp hướng diệp khai đầu vào tới không có chút nào kỹ xảo đang nói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 Đã đánh được đến điểm, được đụng đá, bãi tránh một trọng truy một trên tường đá, cơ hộ bị tạp thành một thịt nát. Tu la thần ra ra chính diện, nhưng quyền phong người liền như hoanh ngoài, bên vương, chỉ kích. hộ hầu. bay la có cỏ cả cơ ấm ấm la Ké bị ở sở dịch hiên há mồn p h u n ra một búng máu n g ầ n đầu nhìn d i ệ p khai sau lưng hát sắc tự nhân nhẹ nhàng mở miệng nói rằng sở dịch hiên từ phế tích giữa đứng dậy chậm rãi từ không gian trong túi đeo lưng xuất ra một cái tiểu hình pháo đài bộ dáng đông tây đồ vật ma đ ộ n pháo sửa có thể trực tiếp đánh chìm đại lục truyền thuyết cấp vũ khí đang phối hợp trên sở dịch hiên lúc này tín niệm trí lực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 mà lúc này cái viên này quyết định thu h ả i đường các nàng vận mạng tiền su cũng rốt cục lần thứ hai rơi xuống thanh niên áo đen trong tay chính diện ấy ừ những người này vận khí thật là tốt ra người cặn bã thành nhanh lên một chút hỗ trợ ra tay đi bằng không đám này tiểu ra hỏa thật là cấp cho không gian loạn lưu cấp xé thành mà n h ỏ thanh niên áo đen hướng về phía tối hậu đến tên kia dừng lại so với nam la lớn h ừ ta là người cặn bã ta quang vinh của n tên kia dừng lại so với nam đối với thanh niên áo đen gọi mình là người cặn bã không để ý chút nào vung tay phải lên phía sau bỗng n i ê n toát ra vô số cây xúc tu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 Ánh m ắ t phức tạp nhìn Diệp nhìn Khai bên ọ họ, n nhưng cứ như thế cứ vậy y l ặ nguyễn nhìn, không có đi q nhất, nhất á sổ nghĩ đến quyền hoàng vị diện cùng diệp khai sơ nộ n thi đích tình cảnh sắc mặt tràn đầy khiếp sợ bởi vì vô cùng kích động ngực cũng là thượng hạ phật phòng đã nhiều năm như vậy vẫn là không thay đổi sở dịch hiên từ phế tích giữa đứng lên mở miệng cười nói thấy sở d ị hiên đứng lên lần nữa đồng thời hướng diệp khai đi đến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 Phát h i ệ nhưng a i bên trong mắt có đồng dạng tâm tình. n mắt tâm g có ơ i làm sao ư Đường ơ i biết? t hắn a của n kinh ngạc nói. Nguyên bản theo như suy đoán h theo h suy Thu hải đường bọn họ muốn chuẩn sắc đoán ra Diệp đường đoán bọn sắc ra không a gian. i tối thiểu thời đánh đoạn còn muốn một đoạn thời gian. Nhưng hắn h số một k biết là ban đầu ở luân hồi không gian hạ tầng thì quỷ ngữ người từng đối diệp khai phát qua truy sát lệnh mà nguyên nhân là bởi vì diệp khai cùng quỷ ngữ người đội trưởng chính là đệ đệ tân nhân sát thủ ba đông xảy ra xung đột lúc đó ba đông đi ra chỗ nói với người qua diệp khai là đánh số số một khiêu chiến giả cái này một chuyện nhưng khi đó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 ngươi mới vừa nói cũng không phải là chúng ta ngây nô cái này luân hồi không gian đó không phải là cùng tử ý tỷ tỷ nói vậy sao chính xác mà nói chỉ có một luân hồi không gian chỉ bất qua cái này luân hồi không gian đang không ngừng tự ngã tiến hóa mà thôi cho tới bây giờ luân hồi không gian tổng cộng trải qua tám lần đại tiến hóa mà bây giờ cái này chính là nó thứ chín dáng dấp sở dịch hiên nâng đỡ mắt mở miệng nói vậy trước kia những người khiêu chiến này thì sao t h â n nhạc mở miệng hỏi nguyên bản ở trên địa cầu sinh hoạt các ngươi còn có thấy quà khủng long sao lý lâm khỏe miệng hơi hơi g ơ lên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 những người còn lại nhìn diệp khai ấ t nhất viết Sống rời đi. quá, cảm hậu nhất đ nhất t ờ thời i điểm, ta mới ý thức tới rốt đến rồi muốn ta thức hoàn cục rốt đến buồn thời điểm. Từ đầu tới đôi dòng dã thời gian 10 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn dài đôi giã cũng không ngăn lắm, lắm. bảo được tốc độ nhưng tốc chí có thể nói là chậm, tính thậm thể không nhanh, nói dòng là là giã rời qua Ta một lần. Ta đi rất trở ra, từ chậm, chẳng bước sách nhưng hạn mở dừng Quyển này giờ bao lại. lại vô trong lúc mặc dù có qua viết băng từng có mê man nhưng rốt cục vẫn phải đi đến điểm kết thúc cùng nhau đi tới ta đã rất hài lòng hài lòng nhất đích tình thời tiết nhưng thật ra là hổ cả vị diện cùng xa t h ú c đối thoại c h ẳ n g cảnh cùng với sau khi xà cơ tiểu la lụy tổng tổng biểu hiện đ ó chính là tối hậu kết thúc công việc cái này một đoạn ngắn nội dung có chuyện đương nhiên nhất hài lòng nhất chính là tìm được rồi nhiều như vậy cùng trung trí hướng thư h i ế u không có một mực yên lặng m à c ù n g hộ ta các người ta cũng đi không khỏi cho tới hôm nay mở tác giả hậu trường tối cao đặt đứng ở một n trên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 Chỗ b ì nhóm luận chuyện hòa thư hữu giữa hữu linh bay về phía lang thiên thờ tờ h cùng với ở giai đoạn kết thúc mạo phào c u a đồng cự thú cảm tạ sở hiên phong tử quên y hư danh phàm nhân mương ngọc phật nga nga được rồi c u a đồng cự thú hoàng tiếu cửu tiêu ma h uyên thất tông tội ba cả rộ thương hải ta đi cái quỷ gì thư hữu một trăm năm mươi nghìn sáu trăm m ư ơ i bảy lôi cốt h u y ễ n n g u y ệ t vô h ạ lôi m ộ n na nam đường phố tiểu bản thư hữu tháng một năm bốn nghìn chín trăm hai mươi thư hữu một trăm hai mươi nghìn ba trăm m ư ơ i ba